Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 62, 62 cốc trà xanh, chết người, chết người, trong khách sạn vang lên một trận tiếng thét chói tai mặt đất người kia cả người co giật, ôm bụng kêu to, người tới a khách sạn đồ vật có độc, bụng của ta đau quá, nghe nói như thế, khách sạn càng thêm rối loạn, có ít người rõ ràng không có đau bụng, bị như thế nhắc tới, cảm giác mình giống như cũng theo đau bụng lên, đông tuyết lục cũng bị hoảng sợ. Bất quá nàng rất nhanh trấn tỉnh lại, nàng quay đầu đối phương tỉnh viện đạo, tỉnh viện, ngươi nhanh chóng đi cục công an báo án, thỉnh công an nhân viên lại đây, phương tỉnh viện bị đọa đến đầy mặt trắng bệt, bị đông tuyết luộc đẩy một chút mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu, hảo hảo, ta phải đi ngay, ai ngờ nàng vừa mới xoay người, liền bị lưu đông xương cho quát ngừng, không được đi, ngươi là đại sư phụ bằng hữu, tại công an nhân viên đến trước ngươi không thể đi. Đông tuyết lục quả thực muốn khí nở nụ cười, lưu quản lý ngươi đây là ý gì, ngươi nên sẽ không muốn nói người này trúng độc có liên quan tới ta đi. Lưu đông xương nhìn xem nàng, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, đông đồng chí, ta nhưng cái gì đều không nói, huống chi làm sao ngươi biết hắn là trúng độc, mà không phải tự thân có bệnh đâu. Đông tuyết lục hận không thể đem giày cởi ra vỗ vào trên mặt hắn, ngươi là đầu óc nước vào, vẫn là lỗ tai điếc. Vì đồng chí này vừa rồi chính mình kêu nói trúng độc, ta nói như vậy bất quá là theo hắn ý tứ nói tiếp, Lưu Đông Sương bộ mặt tức giận đến đỏ bừng, đông tuyết lục không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, Lưu Quản lý muốn tìm người cãi nhau sau đó lại nói, việc cấp bách là đem người đưa đi bệnh viện, nếu là xảy ra nhân mạng, chúng ta khách sạn tất cả mọi người trốn không thoát trách nhiệm, Lưu Đông Sương oán hận nhìn nàng một cái. Nhưng hai cái khách nhân phân biệt đi cục công an báo án cùng đi bệnh viện gọi xe cứu thương, những khách nhân khác bởi vì muốn làm người chứng, hoàn toàn bị lưu lại trong khách sạn mặt. Phương tỉnh viện lôi kéo đông tuyết lục tay đạo, đây là có chuyện gì, êm đẹp như thế nào xe trúng độc, đông tuyết lục lắc đầu, ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể đợi công an đồng chí lại đây. Phương tỉnh viện hướng lưu đông xương nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Ta như thế nào cảm giác cái kia đầu trọc quản lý giống như đối với ngươi có ý kiến? Đông Tuyết Lục, cảm giác của ngươi rất chính xác. Trực giác nói cho nàng biết, hôm nay cảnh này hẳn chính là hướng về phía nàng đến, rất nhanh công an nhân viên liền tới đây. Tới đây công an nhân viên có ba người, hai nam một nữ, trong đó nữ công an chính là lần trước tiến hành tô tú anh bạo lực gia đình án kiện vị kia nữ đồng chí, nhìn đến Đông Tuyết Lục, nàng tự hồ còn sững sờ một chút, bất quá trường hợp này Nàng tự nhiên sẽ không lại đây chào hỏi, bệnh viện xe cứu thương theo sát phía sau mà đến, trong đó một cái nam công an cùng nhân viên cứu hộ cùng nhau hộ tống bệnh hoạn đi bệnh viện, hai người khác lưu lại làm ghi chép, bởi vì hiện tại còn không biết khi bệnh hoạn là trúng độc vẫn là tự thân có bệnh, cho nên hai vị công an nhân viên chỉ là làm cơ bản lý giải, hỏi phát sinh thời gian, phát sinh trước có hay không có từng xảy ra sự tình gì, phát sinh sau lại như thế nào xử lý. Làm xong cơ bản ghi chép sau, khách sạn khách nhân liền được tự do rời đi, rất nhiều người tuy rằng rất tưởng lưu lại xem náo nhiệt, nhưng bởi vì muốn trở về đi làm, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi, phương tỉnh viện ra ngoài bên ngoài gọi điện thoại sau, rất nhanh lại trở về, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng đông tuyết lục biết, nàng đây là vì mình mới lưu lại, qua không sai biệt lắm một giờ đầu tá hữu, một gã khác công an nhân viên từ bệnh viện trở về, cùng mang đến một tin tức. Bệnh viện đã chứng thực, bệnh nhân là hữu cơ lân trúng độc, cũng chính là nông dược trúng độc, bởi vì trúng độc trọng lượng tương đối ít, bệnh nhân hiện tại đã không sao, bệnh nhân nói hắn đến khách sạn trước thứ gì đều chưa ăn, là ăn cơm tiệm thịt kho tàu mới nông mửa không dừng, nông dược trúng độc, nghe được đáp án này, nông tuyết lục trong lòng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ngược lại có loại quả thế cảm giác, bởi vì khách sạn hết thảy đồ vật đều không có động, bệnh nhân tàu đại cương nếm qua thịt kho tàu còn đặt ở trên bàn. Vì khi công an nhân viên đem thịt kho tàu mang về cục công an xét nghiệm kiểm tra, khách sạn vài người đều bị lưu lại trong khách sạn mặt chờ đợi kết quả, bởi vì ra sự tình này, khách sạn cũng đình chỉ kinh doanh, qua 2-3 cái giờ, xét nghiệm kết quả rốt cuộc thông dông mà đến, thịt kho tàu bên trong đít xác có nông dược, cứ như vậy, khách sạn tương quan nhân viên đều thành người bị tình nghi, nam công an lập tức đối khách sạn người tiến hành kỹ lưỡng hơn thẩm vấn. Trong các ngươi tại có ai nhận thức Tàu Đại Cương đồng chí, hoặc là cùng hắn có qua mâu thuẫn xung đột, khách sạn mấy người đều lắc đầu, đều tỏ vẻ chính mình không biết Tàu Đại Cương, càng không có bất kỳ nào mâu thuẫn xung đột. Lưu Đông Sương đang trả lời lời này thì Đông Tuyết lục ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, sau đầy mặt bình tĩnh, phản phất thật sự không có quan hệ gì với hắn giống nhau, Nam Công An, nguyên liệu nấu ăn đều là ai mua, Lưu Đông Sương, là ta, ta là khách sạn quản lý. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là một mình ta mua, nhưng ta dám đối với thiên pháp thề, ta chưa từng làm bất kỳ nào chuyện vi pháp, Huống chi nguyên liệu nấu ăn mua về phải trải qua thanh tẩy, coi như mặt trên dính có nông dược, nông dược cũng sẽ bị rửa rơi, đông tuyết lục thiếu chút nữa liền nở nụ cười. Tuy rằng lời này một câu cũng không có nói tới nàng, nhưng chỉ cần có đầu óc người nghĩ một chút liền hiểu được, có thể gặp được nguyên liệu nấu ăn người cũng chỉ có ba người, lưu đông xương. Quách Vệ Bình cùng nàng, Quách Vệ Bình chỉ phụ trách thanh tẩy, đồng dạng đạo lý, thanh tẩy sau đó, nông dược liền không tồn tại, thay lời khác nói, muốn đi trong thực vật súng đại bác dược người, chỉ có thể là nàng, rửa rau cùng nấu cơm người lại theo thứ tự là ai? Quách Vệ Bình mặt trắng ra thật tốt giống một tờ giấy, ta phụ trách rửa rau, nhưng ta không có hạ độc, nói hắn sợ tới mức nước mắt lã tả chảy ròng, Đông Tuyết Lục bình tĩnh đạo: Ta tạm thời thế thân khách sạn đại sư phụ vị trí, thịt kho tàu là ta làm, nhưng ta cùng người kia không oán không cừu, ta không có hạ độc tất yếu, huống chi có một cái chuyện rất kỳ quái tình, ăn thịt kho tàu không ít người, như thế nào những người khác không có trúng độc, cũng chỉ có vị kia tàu đồng chí trúng độc, lưu đông xương muốn đem tội trạng đẩy đến trên người nàng, nàng cố tình không cho bọn họ như nguyện, nàng muốn quấy đục này nồi nước, nàng không thể dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nam công an ngưng một chút, mắt lộ ra tán thưởng đạo, người nói được phi thường có đạo lý, đây chính là cái điểm đáng ngờ, lưu đông xương nghe vậy, mày vi không thể nghe thấy câu lại một chút, nhẹ nhàng ho khang một tiếng, ngay sau đó, đàm tiểu yến nhảy ra, công an đồng chí, ta có tình huống phải báo đạo, nói, đàm tiểu yến nhìn đông tuyết lục một cái nói, đông tuyết lục mấy ngày nay cùng lưu quản lý xảy ra xung đột, nàng từng lén phá hư lưu quản lý cùng hắn đối tượng tình cảm. Dẫn đến hai người chia tay, ta hoài nghi nàng đối lưu quản lý vì yêu sinh hận, cho nên cố ý tại khách nhân trong đồ ăn mặc hạ độc, muốn dùng cái này hãm hại lưu quản lý, khiến hắn làm không thành người quản lý này. Sách, nếu không phải trường hợp không đúng, đông tuyết lục thiếu chút nữa liền muốn cho đàm tiểu yến vỗ tay, lời này vừa ra, lập tức liền cho nàng gắn một cái gây án động cơ, bất quá đàm tiểu yến bình thường như vậy ngu xuẩn, lời nói này trật tự rõ ràng hiểu được. Nàng cũng không nhận ra nàng có thể nói được ra đến, nam công an nhìn về phía đông tuyết lục, đối với vị này nữ đồng chí nói lời nói, ngươi có lời gì muốn nói, đông tuyết lục, ta đích xác khuyên bảo qua mạnh đồng chí, nhưng nàng suy nghĩ rõ ràng nàng cùng lưu quản lý tình cảm, bởi vì lưu quản lý từng ly hôn, còn có hai đứa nhỏ, lớn nhất hai tử so mạnh đồng chí chỉ nhỏ cửu tuổi, lấy mạnh đồng chí điều kiện, nàng không cần phải đi cho người làm mẹ kế. Nhưng ta không có khuyên bảo nàng chia tay, sau này mạnh đồng chí chính mình nghĩ rõ ràng, tự động lựa chọn chia tay, điểm này mạnh đồng chí mẫu thân Lâm Thiếm có thể làm chứng, căng trọng yếu hơn một chút, ta muốn cử báo đàm tiểu yến phỉ bán thanh danh của ta, ta đối lưu quản lý không có một ti nam nữ tình cảm, Lâm Đại Thẩm gật gật đầu, nữ nhi của ta thật là chính mình nghĩ chia tay, cùng những người khác không quan hệ, đông tuyết lục nghe vậy, cảm kích nhìn Lâm Đại Thẩm một chút. Lưu đông xương đạo, công an đồng chí, đông đồng chí luôn miệng nói không có khuyên bảo, nhưng ta đối tượng thật là bởi vì nàng lời nói mới cùng ta chia tay, chúng ta nguyên bản cuối năm liền muốn kết hôn, ta mấy ngày hôm trước đều đến cửa gặp qua của nàng gia trưởng, ở trước đây, đông đồng chí còn hướng ta thổ lộ qua, nhưng bị ta cự tuyệt, bởi vì ta cảm thấy nàng lớn quá yêu diễm, không giống phụ nữ đàng hoàng, cưới vợ làm cưới hiền. Ta cần một cái hiện thê lương mẫu tới chiếu cố ta hai đứa nhỏ, cho nên ta cự tuyệt nàng, lớn không giống phụ nữ đàng hoàng, đồng tuyết lục thiếu chút nữa liền bị gây tẩm phun ra, công an đồng chí, hắn này hoàn toàn là phỉ bán, ta lớn tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa đã có đối tượng, ta đối tượng là nghiên cứu khoa học căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên, bạn tốt của hắn chính là các ngươi đồng cảnh sát điều tra đại đội đội trưởng phát kiến nghĩa, ta đối tượng gia gia từng là không quân tư lệnh. Ta có ưu tú như vậy đối tượng, ta vì sao muốn xem thượng một cái ly hôn nam nhân, lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, liền phương tỉnh viện đều chấn kinh, nàng nguyên bản muốn nói ngươi chừng nào thì có đối tượng, còn tốt lời nói đến bên miệng nàng nhịn được, đàm tiểu yến thứ nhất nhảy ra, ngươi đánh rắm, ngươi chừng nào thì có đối tượng, trước ngươi rõ ràng nói không có đối tượng, đông tuyết lục, trước là không có, tuần trước ta không phải xin nghĩ sao. Ngày đó ta chính là cùng ta đối tượng nhìn điện ảnh đi, lại nói, loại này lời nói ta có thể làm giả sao, nếu là ta dám nói dối, phát đại đội trưởng là có thể đem ta bắt lại. Mấy cái công an vừa nghe thật là đạo lý này, Lưu Đông Sương cùng Đàm Tiểu Yến hai người thấy thế, trong lòng lại ghen đố lại lo lắng, bởi vì bên nào cũng cho là mình phải, đồng thời đều có hiểm nghi, cho nên một đám người đều bị mang về cục công an tạm thời tạm giữ, phương tĩnh viện nhìn nàng muốn bị áp đi. Không khỏi nóng nảy, ngươi không cần phải sợ, ta đây liền trở về nhường ba mẹ ta nghĩ biện pháp." Đông Tuyết Lục lắc đầu, "Sự tình này không cần làm phiền ba mẹ ngươi, bất quá ta ngược lại là có sự tình muốn phiền toái ngươi." "Sự tình gì?" "Ngươi nói, ngươi giúp ta đi theo nhà ta cách vách Thẩm Uyển Dung nãy nãy nói một tiếng, nói ta đêm nay có thể không cách trở về, nhưng nàng hỗ trợ chiếu cố một chút ta mấy cái đệ đệ muội muội." Phương Tĩnh Viện liên tục gật đầu, "Tốt." Ta ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý, Đông tuyết lục cảm kích nhìn xem nàng đạo, cảm ơn ngươi, ngươi nói hoạn nạn gặp chân tình, may mà bên người nàng còn có một đám đáng tinh cậy lại đáng yêu người, Đông tuyết lục bị áp đi sau, phương Tĩnh viện vội vàng xe đạp đi ngụy ra, thẩm uyển dung biết Đông tuyết lục bị cục công an tạm giữ sau, tâm đông đông thẳng nhảy, cảm ơn ngươi cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mấy cái hại tử, chờ phương Tĩnh viện đi sau. Thẩm Uyển Dung vội vàng đi vào đem sự tình này nói cho ái nhân Ngụy Quốc Chí. Ngụy Quốc Chí suy nghĩ một chút liền đi ra cửa. Đông Tuyết Lục mấy người đi đến cục công an, đồng loạt bị nhốt vào trong phòng giam. nam nữ tách ra, nhưng hai cái nhà tù đối mặt với mặt. Bởi vậy Đông Tuyết Lục vẫn có thể nhìn đến lưu đông sương kia trương gây tẩm người mặt. Đoàn người bị nhốt vào nhà tù sâu, hơn nửa ngày đều không có người lại đây. Đàm Tiểu Yến một đôi sương ngâm mắt đánh giá Đông Tuyết Lục, cười nhạo đạo. Ngươi không phải nói ngươi đối tượng hảo bằng hữu là trinh sát đội đại đội trưởng sao, như thế nào không thấy hắn đến thăm ngươi, đông tuyết lục lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại lười để ý tới, đàm tiểu yến thế thế càng thêm vinh váo, thật biết thổi ngưu, nói cái gì ta đối tượng là nghiên cứu khoa học nhân viên, ta đối tượng bằng hữu là đại đội trưởng, ta đối tượng gia gia là tư lệnh, ha ha ha, thật là chết cười cả nhà của ta ta lão gia tên Du Thủ Du thực chém gió cũng không dám như thế thổi Lưu Đông Sương trước nhìn Đông Tuyết Lục nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trong lòng lại ghen đố lại lo lắng lúc này nhìn nàng một câu cũng không dám phản bác cũng nhận định nàng là chém gió trong lòng không khỏi thoải mái hắn liền nói giống Đông Tuyết Lục loại này diện mạo cùng gia đình nữ nhân loại kia gia đình người ta như thế nào có thể sẽ cùng nàng chỗ đối tượng thật hội đi chính mình trên mặt thiếp vàng đúng lúc này Nhà tù bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa lao cóp két một tiếng bị đẩy ra, một cái vai rộng chân dài nam nhân bớt nhanh đi đến, đi theo phía sau hai cái công an nhân viên, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, nhất là đàm tiểu yến, tại nhìn đến mặt của đối phương sau, nàng một đôi mắt lập tức toát ra phấn hồn phao phao, nam nhân đến đến cửa lao phía trước dừng bước lại, một cái công an nhân viên lập tức chạy tới, ôn đồng chí xin chờ một chút, ta đây liền mở cửa ra, ôn đồng chí. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vẫn luôn nhắm mắt lại đông tuyết lục nghe nói như thế, mi mắt chết một lát mở to mắt, môn vừa lúc ở lúc này bị mở ra, ôn như quy bước chân dài đi vào đến, đông tuyết lục đối thượng hắn như mực con ngươi đen, trên mặt chỉ chợt lóe trong nháy mắt khiếp sợ, môi đỏ mộng liền gợi lên đến, ngươi đến rồi, ôn như quy nhìn xem nàng, ân, ta đến, mọi người, một cái nam công an đạo, đông đồng chí, ngươi bây giờ có thể đi đam Tiểu Yến trừng mắt nhìn kêu lên, vì sao nàng có thể đi, nàng có thể đi, vậy chúng ta là không phải cũng có thể đi, những người khác nghe nói như thế, mấy ánh mắt cùng nhau nhìn xem Nam Công An, Nam Công An cười một tiếng, nếu là ngươi cũng có thể tìm đến một cái cấp 2 nghiên cứu khoa học nhân viên cùng một cái đại đội trưởng làm cho ngươi đảm bảo, cùng giao 200 nguyên tiền ký quỷ lời nói, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. đam Tiểu Yến, mọi người, đông tuyết lục đứng lên. Cùng sau lưng ôn như quy cùng đi ra nhà tù, đàm tiểu yến mắt mở trừng trừng nhìn xem đông tuyết lục đi ra nhà tù, tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, đông tuyết lục, ngươi trở lại cho ta, đối diện nhà tù lưu xương đông cả người giống như bị xét đánh loại, ngơ ngác nhìn xem đông tuyết lục bóng lưng, nguyên lai nàng thật sự có cái như thế có bối cảnh đối tượng, khi chính mình đối phó nàng, có phải làm sai hay không, nghĩ đến này, hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, sao sao. Ra nhà tù liền nhìn đến phát kiến nghĩa chờ ở cửa, đối phương vừa nhìn thấy nàng liền nhe răng đạo, đông đồng chí, ngươi thật là mỗi một lần đều nhường ta khiếp sợ không thôi, nhìn tại hắn vừa cho mình làm đảm bảo phân thượng, đông tuyết lục quyết định không oán giận hắn, lần này cảm ơn ngươi, đúng rồi, bên trong lâm đại thẩm cùng quách vệ bình, có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút, hai người bọn họ cũng là bị vô tội liên lụy, nhưng muốn cùng nhau đảm bảo đi ra không quá có thể. Bất quá nhường phát kiến nghĩa hỗ trợ chăm sóc một chút hẳn là vấn đề không lớn, phát kiến nghĩa cũng cảm thấy không là vấn đề, gật đầu đáp ứng, từ cục công an đi ra, liền nhìn đến một chiếc quân xanh biết xe giếp đậu ở chỗ này, đông tuyết lục nhíu mày, của người xe, ôn như quy lắc đầu, không phải, cùng căn cứ mượn, nói hắn đi nhanh hai bước, giúp nàng mở ra trên chỗ phó lái cửa xe, đông tuyết lục ngồi lên sau. Mới phát hiện này khoảng sản phẩm trong nước xe Jeep 212 không có an toàn mang, trong lòng có chút có chút đáng tiếc, bằng không thì có thể làm cho ôn như quy giúp mình cài lên, ôn như quy từ một mặt khác lên xe, đóng cửa lại liền nghe được đông tuyết lục đạo, cảm ơn ngươi, như quy, giống như gió xuân phất qua khuôn mặt, giống như lông vũ cào đa nghi tim, nghe được này tiếng như quy, ôn như quy cả người giật mình, lập tức lỗ tay chậm rãi đỏ. Đồng tuyết lục chú ý tới hắn đỏ lên vành tai, trong lòng nhịn không được muốn cười, nam nhân này cũng quá thuần tình đi, gọi cái tên đều có thể đỏ lỗ tai, nếu là nàng gọi hắn đại khả ái, bảo bảo, vậy hắn mặc được đỏ thành cái dạng gì a? nghĩ một chút đều có chút chờ mong đâu, ôn như quy phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng nói, không khách khí, đây đều là ta phải làm, nếu là chuẩn đối tượng, chuẩn đối tượng xảy ra sự tình, hắn có thể không lại đây sao? Đông tuyết lục trong lòng phản phất có nhất cổ dòng nước ấm chảy qua, ngươi như vậy xin phép đi ra, có thể hay không chậm trễ công tác của ngươi, ôn như quy lắc đầu, sẽ không, ta có chừng mực, nói hắn khởi động chân ga, xe lái ra đi, Đông tuyết lục không khiến hắn chở chính mình đi trước cung tiêu xã cùng đồ ăn đứng mua đồ, sau đó mới trở về, về đến trong nhà, nàng nhanh chóng đi trước cùng Ngụy gia nói một tiếng, thẩm tuyển dung nhìn đến nàng trở về, gương mặt khiếp sợ. Khi biết được nàng bị bằng hữu đảm bảo đi ra sau, ánh mắt của nàng dừng ở cách vách trước cửa xe díp thượng, ngươi trở về liền tốt rồi, châu châu gia gia nàng ra ngoài nghĩ biện pháp, lúc này vẫn chưa về, đồng tuyết lục chân thành tha thiết nói lời cảm tạ đạo, cảm ơn ngươi thẩm nãi nãi, còn tốt có các ngươi tại, bằng không ta thật không phát yên tâm, thẩm uyển dung khoát tay, khách khí cái gì, miên miên cùng tiểu Cửu ở trong đầu ngủ, muốn không cho bọn họ ở trong này tiếp tục ngủ. Đông tuyết lục gật đầu, tốt, ta trở về còn có chút việc muốn thương lượng, quay đầu ta lại đến tiếp bọn họ, nói nàng liền cùng Thẩm Uyển Dung nói lời từ biệt về chính mình trong nhà. Thẩm Uyển Dung đóng cửa thì cố ý lại nhìn ôn như quy một chút, đông tuyết lục đi vào, cho mình cùng ôn như quy hai người phân biệt nấu một chén mì, còn chưa ăn xong, phát kiến nghĩa liền tới đây, phát kiến nghĩa vốn không đói bụng, ngửi được hương vị đột nhiên đói bụng, vì thế đông tuyết lục lại cho hắn nấu một chén. Chờ hắn ăn xong, ba người lúc này mới nói lên án kiện sự tình, Đông tuyết lục, sự tình này ta kỳ thật có hoài nghi đối tượng, chính là khách sạn quản lý lưu đông xương, hắn trước hướng ta thổ lộ, lời còn chưa nói hết, liền nghe ba một tiếng, Đông tuyết lục quay đầu, nhìn đến ôn như quy đôi đũa trong tay bị hắn xinh xinh bẻ gãy, Đông tuyết lục, phát kiến nghĩa, ha ha ha chết cười ta, như quy, ngươi đừng kích động như vậy, phát kiến nghĩa phục hồi tinh thần cười thành cổ. Ôn như quy mặt đỏ thành thuộc tôm, ta không cẩn thận khí lực lớn một chút, đông tuyết lục cũng thiếu chút cười phôn, ở nơi này là lớn một chút, hắn đều đem chiếc đũa cho bẻ gãy, nàng nhín cười tiếp tục nói, lúc ấy ta rất không nghĩ mặt cử tuyệt hắn, hắn hẳn là thẹn quá thành giận, quay đầu liền cùng khách sạn một cái phục vụ viên ở thượng đối tượng, nơi này ta còn có cái hoài nghi, nói nàng đem hoài nghi lưu đông xương cố ý thiết kế mạnh thanh thanh sự tình nói ra, sự tình quá mức trùng hợp. Ta cảm thấy con chó kia cùng hắn có rất lớn quan hệ, sau này ta khuyên nói cái người kêu Mạnh Thanh Thanh cô nương nhường nàng suy nghĩ rõ ràng, Mạnh Thanh Thanh suy nghĩ sử dụng sau này thắt cổ tự sát làm chống cự, sau đó hai người bọn họ liền tách, lưu đông xương có thể bởi vì này càng thêm oán hận ta, cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta, hôm nay cục diện này, ta còn là cảm thấy là hắn thiết kế cục, phát kiến nghĩa tán thưởng nhìn xem nàng, thật nhìn không ra a. Ngươi này năng lực phân tích từng đạo, so với ta những khi đồng sự còn lợi hại hơn, có hứng thú hay không đi cục chúng ta trong đi làm, Đông tuyết lục vẫn chưa trả lời, ôn như quy liền xen vào nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia bệnh hoạn cùng lưu đông xương là thông đồng tốt, Đông tuyết lục gật đầu, không sai, cho nên muốn phá án mấu chốt tại kia cái tàu đại cương trên người, đầu năm nay không có theo dõi, bằng không cũng không cần phức tạp như thế. Nếu tàu đại cương một mực chắc chắn hắn là ở trong khách sạn trúng độc, đến thời điểm coi như không có chứng cớ chứng minh là nàng hạ độc, nàng cũng sẽ nhận đến liên lụy, phần này công tác nhất định là không giữ được, ôn như quy con ngươi đen nhìn xem nàng, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, ta sẽ nhường hắn tự mình giao phó, đông tuyết lục đối thượng hắn ánh mắt nóng bỏng, trong lòng khẽ động, ta tin tưởng ngươi, một bên còn tại ăn mì phát ký nghĩa, uy, hắn còn ở nơi này đâu? Có thể hay không tôn trọng một chút người đâu, Phương tĩnh viện không có trở về nữa đi làm, về đến trong nhà, nàng nguyên bản muốn cầu giúp cha mẹ, được quay đầu nghỉ một chút cha mẹ gần nhất ở đơn vị giống như có không ít phiền lòng sự tình, vì thế quay đầu đi theo nàng đại ca Phương Văn Viễn xin giúp đỡ, Phương Văn Viễn nghe được đông tuyết lục bị Cục Công an tạm giữ, cả người giật mình, theo bản năng liền muốn ứng tốt, được lời nói đến bên miệng, hắn nuốt trở vào. Nếu vừa nghe đến đông tuyết lục gặp chuyện không may, hắn liền vội vàng chạy đi tìm quan hệ, đại gia có thể hay không cho rằng hắn đối đông tuyết lục rất để bụng, nếu là quay đầu đông tuyết lục biết, nàng có hay không rất đắc ý, nghĩ đến này, phương văn viễn đem kia tiếng tốt đổi thành, lại đợi hai ngày đi, nếu là hai ngày nữa sự tình còn chưa có tiến triển, ta lại tìm bằng hữu hỗ trợ thông một chút quan hệ, phương Tĩnh Viễn không nghĩ đến hắn suy tính nửa ngày, lại là một câu nói như vậy. Năng cọ một tiếng đứng lên, chỉ vào phương văn viễn mắng, liền ngươi bộ dạng này, trách không được đông tuyết lục coi ngươi là cứt chó, đáng đời ngươi một đời tìm không thấy tức phụ. Phương văn viễn, ôn như quy cùng phát kiến nghĩa hai người tại đông tuyết lục bên này ăn cơm tối mới rời đi, kế tiếp vài ngày bọn họ đều không có hành động, cục công an tự hồ cũng không bất kỳ nào tiến triển, được đàm tiểu yến cùng lưu đông xương hai người nhanh không chịu nổi, nhà tù lại lạnh lại ấm ướt. Mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không ngon, quả thực quá đau khổ, hơn nữa hiện tại đã nhập thu, trời vừa tối, trong phòng giam lạnh thật tốt giống hầm băng giống nhau, trên người đắp chăn bông không có tác dụng gì, mỗi ngày buổi tối đều lạnh được răng nhanh thẳng run lên, cùng bọn họ hai người so sánh với, lâm đại thẩm cùng quách vệ bình tình huống lại tốt hơn nhiều, ăn so với bọn hắn hai người tốt, phát chăn bông so với bọn hắn muốn tân muốn dày, quá không công bằng. Đam Tiểu Yến ngay từ đầu còn muốn cướp lâm đại thẩm chăn bông, sau này bị công an nhân viên khiển trách một trận mới không dám làm như vậy. Đam Tiểu Yến một ngày so với một ngày khó chịu, lưu đông xương một ngày so với một ngày trầm mặt, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu hối hận lên. Sớm biết rằng sẽ biến thành như bây giờ, hắn sẽ không cần phương pháp này, thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nấm gạo. Lại qua hai ngày, Tào đại cương rốt cuộc bỏ được xuất viện. Trước hắn mượn trúng độc nguyên nhân vẫn luôn dựa vào bệnh viện trong không đi, mỗi ngày cơm ngon rượu say không muốn quá thoải mái, cuối cùng công an đồng chí nhìn hắn hoàn toàn tốt, hạ lệnh khiến hắn xuất viện, hắn lúc này mới chửi rủa làm thủ tục xuất viện, vừa ra viện, vào lúc ban đêm hắn liền không nhịn được chạy đến thân mật gia đi, nhưng hắn mới vừa đi ra môn không đến 10 phút, trên đầu liền bị người mặc vào một cái bao tải, ngay sau đó một chân đạp phải bụng hắn thượng, hắn trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Đâu đến ngược lại hít khí lạnh, một nam nhân mang theo quần áo của hắn, một quyền lại một quyền đánh tại trên mặt của hắn, rất nhanh miệng của hắn liền nếm đến mùi máu tươi, cứu mạng a, cứu mạng, a a, không cần lại đánh ta, không cần lại đánh, một cái có chút thanh âm cổ quái tại hắn phía trên vang lên, chuyện bị trúng độc có phải hay không ngươi cùng lưu đông xương thông đồng tốt, tao đại cương ngớ ra, cắn răng không lên tiếng, ngay sau đó, nắm đấm lại phanh phanh phanh nệnh ở trên mặt hắn. Mũi hắn chảy máu, mũi giống như cũng bị đập sụp, đâu đến hắn nước mắt chảy rồng, ta nói, ta đều nói, vì không hề bị đánh, hắn vội vàng đem biết hết thảy đều cho chiêu, thanh âm kia lại vang lên, ngươi ngày mai sẽ đi cục công an tự thú đều phát triển báo lưu đông sương, đừng đùi giỡn thủ đoạn, ta có thể đánh ngươi một lần, ta liền có thể đánh ngươi lần thứ hai, tàu đại cương vốn đang thật muốn chơi xấu, nghe nói như thế sợ, hắn tại minh, đối phương ở trong tối. Hắn coi như đi báo án cũng vô dụng, còn có, ngươi coi như không bận tâm chính mình, ngươi cũng muốn bận tâm người nhà ngươi, ngươi tốt nhất thành thật đi cục công an tự thú, bằng không, ta đi ta đi, nghe nói như thế, người kia lúc này mới buông ra hắn, từ ngõ hẻm trong đi ra rất xa, phát kiến nghĩa nhìn xem ôn như quy chật chật hai tiếng, như quy à, thật không nghĩ tới ngươi cũng có như thế cuồng giả một mặt, ôn như quy ngớ ra, sau đó nghĩ tới trước làm qua cái kia mộng chẳng lẽ nội tâm hắn thật là một cái cuồng giả người.